Lúc bây giờ quay trở lại dãy phòng bệnh của khoa trình hình, từ đằng xa đã thấy Nhạc Phong đang chống tường, chờ ở hành lang. Màu Cà vội vàng bước lên vài bước mà đón. Chà của Miêu Miêu đi rồi sao? Sau mặt của Nhạc Phong rất nghiêm trọng, anh hạ thấp giọng mà nói. Có một chuyện khó giải quyết, anh phải làm giúp em. Màu Cà bị ngữ khí của anh làm cho hoàng màng rối loạn, suy nghĩ định bàn bạc chuyện của đường đường với anh lập tức bị quăng qua một bên. Có chuyện gì thế? Vừa nãy em bật máy, nhận được điện thoại của cậu Chiến Hữu. Cậu ta nói xe em bị lồi đến xưởng rửa xe rồi. Chăng hai ngày tới sẽ phải làm giám định gì đó. Nếu bên phía em có yêu cầu gì thì cũng có thể tù sửa. Nói đến đây, anh cảnh giác nhìn xung quanh một chút, giọng lại hạ xuống thấp mấy phần. Trong cái xe kia của em có khoảng 10 vạn đồng tiền mặt. Mau ca sợ hết cả hồn. Chú để nhiều tiền như vậy trong xe làm gì? cái này không phải là cái quan trọng nhất. Nhạc phòng có chút phiền não. Phiền phức hơn nữa là trong xe có súng, hai khẩu, một ngắn một dài. Mau ca đờ người ra, há miệng không tốt tên lợi. Đang nghe nhạc phòng nói, vừa nãy cậu chiến hữu của em gọi điện cho em. Đêm hôm trưng ở Đồn Hoàng, em có xung đột với một đám côn đồ lưu manh. Cậu ta bảo, Đoán chừng bọn đấy nằm trong tổ chức gì đó. Hôm trường không phải em bị đâm sao. Cậu trên hưu kia của em có quen một người anh em ở trên thị cục. Người anh em đó nói với cậu ta. Cả tài xế đâm vào em. Trên người có hình xăm giống hệt với đám côn đồ đó. Cho nên súng trong xe em tuyệt đối không thể để bị phát hiện được. Nhớ bị định thành tội danh gây rối hay xã hội đen thành toán nhau là em xong đời. Anh hiểu không? Mao ca còn chưa hiểu lắm, nhưng tinh nghiệm trọng của vấn đề thì đã hiểu. Cho dù là chuyện của Nhạc Phong, nhưng bản thân của anh ta cũng căng thẳng đến mức hai chân run bắn, nuốt nước biếng liên tục. Vậy thì được rồi, anh đi đây. Sườn sứa xe nào, địa chỉ cụ thể có biết không? Nhạc Phong bấm mở tin nhắn trên di động. Em cho anh số của Đại Trần. Anh đi đường rồi hỏi cậu ta, đưa cả thần côn thèo nữa. Đại Trần biết em gặp tai nạn,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 Thời gian làm lính đều tự ở cùng một nơi, rất nhanh không còn cảm giác xa lạ. Có điều vương đội và nhạc phong, trùng quỳ vẫn còn cách bộ tầng. Chỉ nhắc nhở anh cẩn thận một chút, không giống với Trần Nhị Bản, cuốn đến mức thì trên mặt cũng sắp nhăn thành nếp. Vương đội nhanh chóng đứng dậy cáo từ nghe ý tứ của anh ta, thì sáng nay đường xương lý có xảy trong một vụ án. Người bị hại đang ở trong bệnh viện này, anh ta phải qua đó tìm hiểu tình hình một chút.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 Lời giải thích này chính là những câu anh đã dùng để lấp liếm với tần thủ nghiệp và tần thủ thành hồi sáng. Thực ra thì trước khi tần ra tới anh đang nghĩ sẵn trong đầu đến 10 lần. Anh không thể nói mình không quen quý đường đường được. Đó là dấu đầu loại đuôi. Cũng không thể nói tận quan hệ giữa mình và quý đường đường ra. Như vậy lại càng không phủi sạch được. Cho nên đối mặt với anh em nhà họ tần anh đã thừa nhận như vậy. Quen thì có quen. Lúc ở cả nại có gặp một lần.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 Điều này cũng rất hợp lý, bởi vì anh đã để suốt điện thoại lại cho Quy Đường Đường, rất có thể cô ta đã giữ lại. Mở miệng mượn anh tiền, anh vốn định chuyển tiền cho cô, nhưng Quy Đường Đường rất căng thẳng, nói là mình không cần chi phiếu. Qua chi tiết này, anh đã truyền cho Tần Gia một tin tức, đó chính là Quy Đường Đường có thể đã phát hiện ra bản thân bị theo dõi, cho nên sự mất tích đột ngột và hành động ngừng sử dụng thẻ của cô hoàn toàn là hành vi tự phát của một mình quý đường đường. Về phần quý đường đường tại sao? Bỗng dưng là đánh hơi được tung tích của tận gia. Tận gia rốt cuộc đã để lộ chân tướng ở điểm nào? Thì cứ để cho nhà họ tự đoán đi, dù sao không phải đã do nhạc phong anh nói cũng được. Nếu đã không thể chuyển tiền, vậy thì chỉ có thể tự mình đem tới. Bốn gia tộc rỡ hài gởi rất hợp, bây giờ anh không định việc này, nhưng vừa hay, một lần miêu miêu kết hôn, anh không muốn ở lại cái nồi đào tẩu này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 Không biết quý đường đường thế nào Nhưng sau khi tỉnh lại Thì đã chẳng thấy quý đường đường đâu Về chuyện tai nạn giao thông này Người làm chứng cho anh rất nhiều Cảnh sát, bác sĩ, thậm chí có cả báo chí nữa Hơn nữa Có thể nói với năng lực của tần gia Nhất định có thể dò la được tình hình tử nạn Của cả thải xế trên chiếc xe còn lại bọn họ nhất định cũng có thể đón ra được Là quý đường đường làm ra Cộng với ở trên đã đủ chứng minh Quý đường đường không hề bị thương Trong vụ tai nạn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 Nhưng chỉ căn cứ và đăng ký ở quán trọ Cùng với những gì hỏi thăm được từ Miêu miêu Bọn họ chưa nhảy cảm đến mức Trà xét camera theo dõi Hôm tiệc cưới của Miu miêu Ở Thủy Tình Cục Về điểm này, ông trời vẫn rất nhân tử với anh Từ cuộc đối thoại của Tần Thủ Thành Và Tần Thủ Nghiệp Có thể thấy được bọn họ Quả thật không nghĩ đến bằng ghi hình Mà trên thực tế Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp Tìm đến cũng chẳng phải vì thực sự trông chờ có thể tìm cặp được tin tức đặc biệt có giá trị gì trên người nhạc phòng bởi vì trong cái nhìn của bọn họ thịnh hạ 4 năm trời trốn đông trốn Tây không hề hé lộ ra bí mật với bất cứ kẻ nào cô làm sao có thể nói với nhạc phòng được cơ chứ có điều không thể không để phòng bọn họ lén kiểm chứng nói trước với tần địa bàn vẫn hơn tần địa bàn bây giờ hiểu ý do nhạc phòng làm vậy có điều từ khi tiếp xúc hai ngày trước anh ta đã biết Nhạc Phong sẽ không giải thích, Ben truyền đề tài, nói đến tai nạn lần này, hỏi thân thể có bị gì đâu không, Nhạc Phong nhớ mảnh một cái. Tổng thể thì không làm sao, xuống đất đi bộ hơi bất tiện, chân vừa chạm đất là đau, tôi đoán chắc không bị phạt đập cãi xương, nhưng hẳn là bị rạn. Nói đến đây, điện thoại của Trần Đị Bàn bỗng vang lên, người gọi chính là Quan Tú, nghe nội dung hình như là muốn ăn bánh ngọt phô mai Việt Quất ở cửa hàng bánh ngọt đường Cáp Tử gì đó. Hơn nữa còn là lập tức, lập tức. Trần dị Ban có chút khó xử, nhạc phong cười rộ lên. Phụ nữ co thai xong, kén ăn lắm, tính khí cũng không tốt. Tôi có hai đứa bạn, lúc vợ mang bầu, 3 giờ sáng thèm ăn, con dựng chồng dậy, bắt đi mua cơ mà. Chị giàu coi như vẫn nể nàng cậu lắm đấy. Giờ vẫn còn là ban ngày, còn gì nữa, cậu đi đi, tôi không sao đâu. Trần dị ban cảm kích vô cùng, vậy phòng tử, tối tôi lại đến thăm cậu sau nha. Điện trần dị bán đi rồi, phòng bệnh lập tức trở nên im ắng trở lại. Đây là một gian phòng mà dành cho ba người. Nghe nói hai cái giường còn lại vốn đều có người ở, bởi vì ngày Tết nên được đón về nhà. Lại để nhà Phong được lợi một mình độc chiếm phòng ba người. Anh được đưa đến bệnh viện từ đêm hôm trước. Lúc ấy hỗn loạn lắm, cấp cứu cảnh sát, phóng viên khiến cho anh đau cả đầu, cố gắng chống đỡ hết một vòng trà hỏi xong. Ngủ một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới dậy, gọi điện thoại cho Mào Cà. Lão Mào Tử rất trượng nghĩa, kéo thần côn bắt chuyến tàu đêm. Đêm hôm qua đã tới nơi, đến rồi ở trong phòng bệnh suốt cả đêm. Sáng ra, đuổi thần côn ra ngoài mùa bữa sáng. Bữa sáng còn chưa vừa về, người nhà họ Tần đã tới. Tiếp đó, từng chuyện từng chuyện cứ xảy ra. Nhạc Phong dày dày huyệt thái dương, cảm thấy từ lúc bị tai nạn đến nay, căn bản ý như đi đánh giặc vậy. Đến giờ mới có chút thời gian thở dốc. Không biết đường đường đã trốn kỹ chưa? Nếu cô có ý thức đó, hẳn là biết phải đề phòng nhà họ tần đầu tiên. Hai ngày nay, đừng có mà đến bệnh viện thăm anh. Nhưng lòng giả vẫn không yên ổn được, cứ muốn biết cô giờ thế nào. Nhạc phòng chợt nghĩ, sau khi gặp lại, nhất định phải mua cho cô ấy một cái gì động. Cho dù bên trong chỉ có duy nhất số điện thoại của anh thôi cũng được. Ít nhất con có thể biết được tin tức. Thời buổi hiện đại thế này, Mà còn lơ mơ như vậy, thật còn mẹ nó khiến người ta khó chịu. Ngồi được một lúc, bụng đói kêu rầm rì, nhớ ra còn chưa ăn sáng. Bên cạnh giờ lại chẳng có ai có thể sai khiến, đành phải nhắm mắt ấn chuồng phục vụ ở đầu giường. Chỉ chốc lát sau, đã có một cô y tá trẻ tuổi bước vào trong, khẩu trang che mắt hơn nửa cường mặt. Trong ánh mắt có ý cười, tựa như hai con cá nhỏ. Chuyện gì thế? Nhạc phòng khó khăn nói. Có thể mua hộ tôi xuất cơm được không? Sắp chết đói rồi. Cô y tá trẻ sừng mặt lên. Không được. Chúng tôi nhân viên y tế. Đâu phải là Trần đi đưa cơm. Nhà Phong chắp hai tay lại. Tựa như cậu xin khoan dùng. Chị y tá, giúp một lần thôi. Hôm nay tôi mà chết đói. Cũng tính là các vị cứu chữa không đến nửa đến trốn không phải sao? Nói cho cùng, cũng không phải là tôi muốn ăn cơm. Tôi chỉ suy nghĩ cho các chị thôi. Cô y tá trẻ phì cười một tiếng. Bèn mép thật đấy anh tỉnh lại đi. Cô ta xoành người đi ra cửa. Nhạc Phong thở dài, trong lòng thầm nghĩ, phải chịu đói chờ đến khi đám mau ca quay về. Anh ở y tá trẻ kia mới đi đến cửa đã dừng lại. Cửa hàng bên ngoài có đồ ăn nhanh, tôi có thể gọi giúp anh một chút, nhưng mà bồi vị bình thường có được không? Nhạc Phong mừng húm được, xin đa tạ Bồ Tát. Y tá trẻ thổi buồn cười, lại còn đa tạ Bồ Tát, Anh tưởng anh đã con khỉ tôn hả? Nói là đồ ăn nhanh. Nhạc Phong vẫn phải khổ sở chờ nửa tiếng đồng hồ. Sau khi đồ ăn tới, cô y tá trẻ giúp anh dựng bàn ăn trên giường lên. Hộp cơm vừa mở ra, mùi cơm sông và mũi. Nhạc Phong đói đến thề thảm. Ái trà trà, anh ta trà trà đôi đũa dùng một lần rồi bắt đầu ăn như bay. Cô y tá trẻ mím môi mỉm cười. Lúc đi còn dặn dò anh. Ăn chậm chậm thôi, nhỡ đầu nghẹn chết. Lại là trách nhiệm cứu chữa của chúng tôi Còn chưa nuốt được hai miếng tử tế Di động lại vang lên Nhạc Phong lòng dụ Đúng là y như đòi mạng vậy Nhìn màn hình hiển thị Là Trần Nhị Bản gọi điện Tiện tay mở lo ngoài Vứt lên mặt bàn Lại rút một miếng cơm Luông búng hỏi anh ta Có chuyện gì thế Âm điệu của Trần Nhị Bản rất kỳ quái Lộ ra vẻ căng thẳng Phòng tử Cậu xem tivi chưa Nhạc Phong mới rất tức giận Câu tưởng tôi đang ở khách sạn hả Phòng bệnh ai mà lắp tivi cho tôi xem. Trần Nhị Bàn có chút lắp bắp. Cái cụ cô... quý, quý tiểu thư đó. Cô ấy ở trên tivi, thông báo tìm người. Nhạc phong đầu tiên nghe còn chưa hiểu. Sau khi phản ứng kịp, thì hoàn toàn bối rối. Anh ném dĩa đi, cầm lấy di động, nhấn lại đốt nghe. Cậu vừa nói cái gì? Có ý gì hả? Cô ấy đang thông báo tìm người à? Tìm ai? Không phải là cô ấy đang thông báo tìm người. Trần Nhị Bàn giải thích. Lận đường dây nóng của cảnh sát, bọn họ tìm được một cô gái không rõ thần phận đang hôn mê, giờ đang ở trong bệnh viện. Sau đó, mới đang tìm tìm người, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân trong thành phố, cùng cấp đầu mối. Vừa nãy tôi vô tình thấy được phát cả ảnh lên, chính là cô bé đi cùng với cậu. Trong lòng nhạc phong dâng lên một luồng khí lạnh, sông đường cũng tề cứng rét run Tin tức này quá đột ngột, ảnh có chút không kịp ứng phó. Sao lại hôn mê?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 Lập tức xoay người xuống giường Vừa mặc áo khoác vừa hỏi anh ta Ở toàn nhà nào trong bệnh viện Tầng mấy, phòng mấy Trần Thị Ban bối rối Tôi, tôi cũng không biết nhà Phong quát anh ta Mẹ nó chứ, không biết thì cậu không biết đường hỏi à Vườn cà của cậu không phải đến để xử lý vụ án này sao Hỏi anh ta đi Hỏi đường lập tức gọi cho tôi Nghe thấy chưa cúp máy, Nhạc Phong cảm thấy trái tim sắp vọt ra ngoài đến nơi Anh nhìn xung quanh một chút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 Trong cái hành lang không được dài cho lắm. Trừ mấy bệnh nhân đang xem đáo nhiệt ra, cũng phải có đến gần 20 người. Trước cửa phòng bệnh, mà Trần Dị Bàn nói cho anh là đông người nhất. Có hai người mặc cảnh phục, hai người mặc áo vừa lưu trắng, còn có Tần Thủ Thành đang đứng bên cạnh. Nhạc Phong theo bản năng muốn tránh ra, nhưng chỉ đối diện trong trước mắt. Tần Thủ Thành đã nhìn thấy anh. Nhạc Phong cười cười đi thẳng qua. Mọi người đã nhìn được quý tiểu thư rồi, ư, cũng xem thông báo rồi sao? Tần Gia nói với Nhạc Phong, Quy Đường Đường là thần thích trong nhà. Vài năm trước vì có chút chuyện mà gây khổ với gia đình, sau đó bỏ nhà ra đi, cho nên trong nhà vẫn đang tìm kiếm. Nhạc Phong lúc đó còn rất phối hợp mà giả ngu. Nếu đã là thần thích trong nhà, lúc đó Miều Miều cũng nhìn thấy cô ấy. Sao Miều Miều lại không nhận ra cô ấy? Tần Thủ Nghiệp lúc đó trả lời rất ung dung. Miều Miều mới chỉ gặp con bé, hồi còn nhỏ có một hai lần.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 Giày vẫn còn ở đây. Anh có thấy ID mà không xỏ giày không này? Trong hành đang có camera giám sát đúng không? Có thể bật bằng theo dõi lên xem được chứ? Sắc mặt của bác sĩ có chút lúng túng. Cái đó chỉ là để trưng bày thôi thì phải. Hình như cũng chẳng dùng được. Tần Thủ Thành cất giọng khàn khàn. Phải lấy ra xem thử. Người là bị mất thích ở bệnh viện. Người nhà chúng tôi không tìm được người. Bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. dài cũng không chịu sỏ. Vậy nhất định.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 có ít nhất 6 người đàn ông trên hành lang đi cùng với ông ta. Còn giữ lại 5-6 người đều với đàn ông trẻ tuổi kia. Hạ giọng thầm thì một lúc, cả đám tác tra kiểm tra các phòng bệnh khác. Từ điểm này, Nhạc Phong thấy được hai tin tức. Một là lần này Tần Thủ Thành đến đây, nhân thủ mang theo không dưới 10 người. Hai là Tân Thủ Thành quả nhiên không hề ngốc. Bác sĩ nói cũng chỉ 2-3 phút. Trong hành lang, người đến người đi. Muốn đưa một người đang hồn bê đi,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 Hay là cô ấy lại đắc tội với kẻ nào đó? Là những kẻ kiên cô ấy hôn mê đã đưa cô ấy đi ư? Đám người của tần gia lúc bấy giờ đã chia nhau lục soát các phòng bệnh. Động tĩnh cũng không lớn, chỉ vào xem một lượt. Cuối người xem dưới gầm giường một chút, mở tù ra xem có giống người bên trong không. Sau đó nó một câu xin lỗi đã quấy dày với bệnh nhân. Nhạc phong do dự một chút cũng đi theo bọn họ xem. Trên cơ bản là người của tần gia lục soát xong phòng bệnh. Anh đứng ngoài cửa nhìn lại mấy lần, cộng thêm việc chân của anh bất tiện. Lục trường đi chạy vội đến thì không cảm thấy gì, giờ thả lòng xuống mới cảm thấy chân đau như bị kim châm. Xem ra, một phòng là phải nghỉ đến nửa ngày. Lúc này nhìn đến gian thứ ba, anh lại dừng lại, tựa vào khung cửa nghỉ ngơi. Đây không phải phòng bệnh mà coi như là một căn phòng chuẩn bị của nhân viên bệnh viện. Có một y tá đang sắp xếp lại ống tiêm trên khay. Một người đàn ông khác khoảng 27-28 tuổi, có thể là người nhà của bệnh nhân, ngồi bên cạnh bàn làm việc. Trông có vẻ như đang đợi ai đó, nghịch kịch một chiếc bút bi nước trong tay. Một người đang sắp ống tiêm, đang là nghịch bút bi, lách cách lách cách, nghe mà cái nhạc phòng nhất cả đầu. Anh nghỉ ngơi một chút, đang định đi đến sàn tiếp theo, thì vừa mới cất bước đã khửng lại. Anh mỗng phát hiện ra, tiếng động bên trong căn phòng không hề hỗn loạn,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 mà y tá kia căn bản không hề liếc nhìn anh lên một cái. Điều này bất hợp lý. Người bình thường đều bị những người hay việc xung quanh ít nhiều làm phần táng được chú ý, trừ vì cô ta hoàn toàn không có ý thức. Trái tim của nhạc phòng Thịch Thịch Thịch Thịch nhảy lên. Anh cắm bút vào trong ống, nó một câu cảm ơn với người đàn ông kia. Từ từ lê bước ra bên ngoài. Lục đi đến trước bàn làm việc, cô ý lảo đảo một cái, và phải y tá kia. Mượn khoảng thời gian va chạm này, Nhạc Phong thấy rõ, mặc dù cô ta đã đeo khẩu trang, che mất quá nửa gương mặt, nhưng đường nét mặt mũi đầy lộ ra. Nghiệm diện chính là quý đường đường. Nhưng ánh mắt của cô không hề có tiêu cự. Cô bị xô sang bên cạnh một bước. Có điều lại nhanh chóng máy móc khồi phục lại vị trí cũ. Mì mắt rũ xuống, tay vẫn tiếp tục lặp lại động tác sắp xếp ống tiềm. Nhạc Phong coi như không phát hiện ra điều gì. Năm một tiếng xin lỗi, sông lừng thẳng tắt.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 có thể là thay đồ rồi nhám ở đó. Người đàn ông trong căn phòng kia hiển nhiên không phải đến từ Tần Gia. Nhưng thủ pháp của anh ta quỷ dị như vậy, đoán chừng cũng là cùng một kiểu người với Thịnh Gia và Tần Gia. Người của Tần Gia vẫn còn ở đây, không thể kết xung đột với người đàn ông này được. Nhạc Phong bước tới hàng kế đối diện trên hành lang, ngồi xuống. Đầu tiên là để nghỉ ngơi, so nắn bắp chân một cái. Thứ hai là vị trí này cũng dễ quan sát được căn phòng chuẩn bị kia.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 Mặt thấy hai người đã xuống cầu thang phía tây, nhạc phong vội vàng đứng dậy, đi theo. Bệnh nhân và người nhà đi lại trên hành lang không ít, nhạc phong cũng không theo sát, chỉ dính chặt tâm thần vào mắt. Trọng lạt sầu đã đến sân sau của bệnh viện. Chỗ này coi như là nơi nghỉ ngơi, đường thu dọn rất thông thoáng, có bồn hoa, hổ nước, vải phun. Cỏ trong sân mặc dù khô vàng, thế nhưng có vài cây cây được tắm xương, dáng dấp, trái đại cũng không tệ.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 Lúc cầm tay cô thấy lạnh như thẳng băng vậy. Nhạc Phong đau lòng vô cùng, cởi áo ra khoác lên cho cô, lại bỏ cái mũ y tá xuống, thả mái tóc dài treo khuất tay qua. Chắc chắn, chạy tấm ấm hơn một chút đấy. Khi quay đầu nhìn lại, người đàn ông kia đang ngồi dậy, đang cầm khăn giấy, lọc vết máu bên khóe miệng. Thấy Nhạc Phong nhìn mình, anh ta cười cười như tự diễu, tặc lưỡi hất cầm về viết quý đường đường. Hai người quen nhau sao? Nhạc Phong thật sự là Từ tận đáy lòng, nhu thầm trước đánh gục tên này đã rồi nói sau. Ai ngờ người kia đã sớm phòng bị, liệt nhìn đám tay siết chặt thành quả đấm của anh. Đừng vội đánh người, đánh chết tôi, cô ta cũng chẳng tỉnh lại được đâu. Câu này khiến cho trái tim của nhạc phong thót lên một cái. Năm đấm từ từ buông lỏng, anh nhìn kỹ ánh mắt của quý đường đường. Mặc dù có rất cứng ngắt, thế nhưng so với lúc ở trong phòng, chuẩn bị khi nãy, thì hình như đã có chút sức sống.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 Không những tần già xuất hiện, ngay cả nhà họ Thạch cũng hé lộ tung tích. Nhạc Phong trầm mặc một chút, giọng nói vẫn rất khó chịu. Anh đón cô ấy làm gì? Thạch gia tín cười cười, thật là ngại quá. Hỏi chuyện cô ấy mà cô ấy không nói, tính tôi hơi bị nóng một chút. Nhạc Phong thực sự muốn mắng chửi người ta, lại nghĩ đến chuyện đánh thức quý đường đường, chẳng còn phải dựa vào tên Thạch gia tí này, đành phải nén một bụng tức xuống. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?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 Tôi nghĩ có một từ có thể giải thích được tình huống hiện giờ của cô ấy, hồn lìa khỏi xác. Anh có thể nhìn thử xuống cây bóng của cô ấy, có một kiểu, nó là hồn vách của con người được giấu trong cái bóng, mà thì không có bóng, tình huống hồn rời khỏi xác, nằm giữa người và ma, cho nên anh nhìn bóng của cô ấy đi, nhạt hơn người bình thường rất nhiều. Chẳng trách, thành Gia Tín vừa nãy vẫn nhìn bóng của Quý Đường Đường, nhạc phong cúi đầu nhìn, không nói gì.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 Thạch gia tín vì anh làm trong nghẹn học. Nhạc phong nhìn mặt trời một cái, lại nhìn cái bóng sau gót chân của quý đường đường. Dìu cô di chuyển mấy bước, lại đổi phương hướng, cảm thấy cây bóng đã thù hẹp lại hết mức, giống như ánh sáng đã rọi thẳng xuống đỉnh đầu. Có phải thế này không? Thạch gia tín ử một tiếng. Có điều tôi vừa mới thử rồi, không hỏi được. Có lẽ phải suy nghĩ cách khác. Nhạc phong trầm mặt xuống, ngắt lời anh ta. Anh không hỏi được, không có nghĩa là tôi cũng không hỏi được. Thành gia tín nhún vai, chẳng sao cả, cười cười. Vậy thì tùy thôi, dù sao mọi người đều có chung một mục đích. Anh muốn thử thì cứ cố hết sức mà thử đi. Nhạc Phong thật sự là chán ghét anh ta vô cùng. Anh cau mày, trực tiếp quay đường lại về phía thạch gia tín, nhìn kỹ vào mắt quý đường đường. Quả nhiên đổi sang vị trí này, trong ánh mắt của cô hình như có chút ánh sáng. Nhạc Phong nhẹ giọng hỏi cô, đường đường,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 tựa như bị thổi bay. Căn nhà xưởng lý. Thạch gia tín bây giờ mới lên tiếng nói, tôi cứ cho là nơi phát hiện ra cô ta không phải là cô ta gặp chuyện ở chỗ đó. Thế nhưng, nếu cũng đạt đường xưởng lý, vậy chăng tôi biết đó là nhà nào. Để tránh đụng phải người của nhà họ tần, hai người đi từ cửa sau, ít người ra ngoài thuê xe. Nhạc Phong không thích quý đường đường bị anh ta điều khiển như con dối. Thạch gia tín cũng không cố chấp, vươn tay, Giờ ra sau gái quý đường đường. Nhạc Phong nhớt may, đang định gản tay anh ta ra. Tay của Thạch Gia Tín đã lật lại, để lộ ra một thứ trông như một viếng đá nam châm trong lòng bàn tay. Anh ta ra nhẹ trên gái của quý đường đường một lượt. Khi giờ tay lên trên lần nữa, trên viếng đá đã có thêm một cây châm. Thấy răng vẻ biểu cảm phức tạp của Nhạc Phong, Thạch Gia Tín cười cười. Đừng thiếu kiến thức như thế được không, phim kiếm hiệp chắc anh cũng xem rồi chứ. Không ít đoạn trong phim kiếm hiệp, Chẳng phải cũng có tình tiết kiểu này hay sao? Cây trầm vừa được hút ra, thân thể quý đường đường co giật một cái, sụi xuống. Nhạc phong vội vàng ôm lấy cô. Thạch gia tín cười máy móc. Cô ta hồn bề bất tỉnh, muốn để cô ta đi được, chỉ có cách này thôi. Tôi không có tình lực mà đi cõng cô ta. Anh không để tôi động trầm, vậy anh tự lò đi nha. Nhạc phong lạnh lùng đáp một câu, không đến lượt anh cõng cô ấy. Sau khi liền xe, thạch gia tín ngồi ghế trước,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 Mới quát thạch giả tín Anh có bệnh hả? Anh ta đang lái xe đấy Có điều anh ta vừa ra tay xong Người tài xế kia cũng mắt nhìn Mũi mũi nhìn tim Không dám ngó đồng ngó tay nữa Đến đường xương lý rồi nhanh chóng thu tiền Chạy lên người Đuôi xe bốc lên một đàn gói đen Nhìn như là chạy nạn Nhạc phong ôm lấy quý đường đường Cũng may là ngày hôm nay trời lạnh Thế nhưng không tính là quá gây chú ý Được bước vào con hẻm nhỏ Trong đường xương lý Nhạc Phong hỏi Thạch Gia Tín, tại sao anh lại biết cô ấy? Lúc ở bệnh viện, tại sao lại giúp cô ấy? Thạch Gia Tín không trả lời luôn. Chờ cô ta tỉnh dậy, anh hỏi cô ta, chẳng phải sẽ biết hết hay sao? Anh ta bước tới trước một căn nhà, rồi dừng lại, vườn tay gõ mạnh mấy cái đền cửa. Bên trong có người mất kiên nhẫn. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, tôi đâu có điếc. Cửa vừa mở, một cái đầu tóc vàng hoe thỏ ra, chính là Đại vĩ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 Lập tức vô cùng bất tự nhiên phủ nhận. Không nhận ra. Thạch gia tín túm lấy tay cô ta. Thật sự không nhận ra sao. Đại Mỹ rõ ràng có chút hít thở khổng thông. Cô ta rút tay lại phía sau. Anh làm cái gì thế? Giật tròn lưu mai ngả. Tôi không biết là không biết. Còn chưa nói xong. Lòng bàn tay bất chợt lành lạnh. Định thần nhìn lại. Trong tay thạch gia tín đã có một con rào con. Mà lòng bàn tay của cô ta thì đã có một vết thương. Đại Mỹ sừng rốt trọng chốc lát, trật đổi giận. Tổ tông nhà mày, chúng mày là cái thá gì? Tưởng bà đầy dễ bắt nạt đúng không? Thành gia tín giờ còn dao lên. Cô nhìn cho kỹ đây. Anh ta bước tới cạnh quý đường đường, cười cười với nhạc phong. Đắc tội, phối hợp một chút đi. Nhạc phong không lên tiếng, chỉ ngoài mặt qua một bên. Thành gia tín vươn tay vỗ lên gáy quý đường đường một cái. Đứng dậy đi. Quý đường đường vườm mở mắt, đang ngồi dậy thẳng đơ. Đại Mỹ nhìn mặt lồng tờ dựng thẳng, khi thế lúc trước nháy mắt đã quăng đến 9 tầng mây. Cô ta nhìn Thạch Gia Tín, lại nhìn nhạc phong, cảm thấy sông lừng bắt đầu bốc khí lạnh. Thạch Gia Tín cầm lưỡi dao dính máu, lướt qua mũi Quý Đường Đường. gợi này cô có biết không? Quý Đường Đường mặt không chút biểu cảm, đầu lại gật một cái. Thạch Gia Tín cười lạnh nhìn Đại Mỹ. Cô ta biết cô, cô lại không nhận ra cô ta. Chuyện này giải thích thế nào đây?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 Thành gia tín lúc bấy giờ vừa thấy cái đống lộn xộn trên bàn trang điểm đã biến sắc mặt. Nhạc Phong dạy cảm nhận ra được. Sao thế? đến cháy hết rồi. Nhạc Phong bây giờ mới chú ý đến trên mặt bàn còn một cây nến đã cháy hết sắp đến chảy thành một vũng lớn. Ở giữa có một sợi dây dài khoảng mấy ly. Anh có một sự cảm chẳng lành. Cháy hết thì sao? Cây nến này tự như một ngọn đèn vậy buôn đến đầu bên kia có ngàn vạn con đường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 Như kéo cô ta trở lại Kỳ lạ, thịnh hạ hình như căn bản Không hề biết những điều này Chỉ biết thao tác cơ bản nhất Vậy bây giờ buộc dây vào cổ tay cô ấy Còn kịp chứ Không kịp nữa, dây đỏ đã để buộc hồn Hồn đã đi mất rồi Bụng cũng chẳng có tác dụng Bây giờ đầu tiên là phải thắp nến Thứ hai là phải rùng chuông Tiếng chuông là âm thanh duy nhất Có thể xuyên qua hai giới âm dương Cô ấy nghe thấy tiếng chuông Thấy ánh sáng thì về được thôi Chuồng có gì phải lưu ý không? Chuồng nào cũng được sao? Không có gì phải lưu ý cả. Thời cổ, người chuyên môn gọi hồn chỉ đắc chuông mấy cái, gọi tên của đường sự, chờ đúng dịp, cười âm thanh vào tiếng chuông truyền vào trong, gọi người thân về. Nhạc phong thở ra một hơi. Đến thì tôi có cách để tắp sáng lại. chuông thì chắc phải gọi người mua, màng tới. Có đủ hai thứ này, anh có thể bảo đảm, người sẽ tỉnh lại không? Thạch ra tín gật đầu, mười phần chắc chín phần.